Trở lại chung cư ma. Vĩnh Hy không biết gì về kế hoạch đêm diễn ảo thuật của Tùng Sẻo tại Red Plaza sắp tới đây, nhưng lúc này anh cũng có ý tưởng sẽ tổ chức một đêm diễn ảo thuật. Nơi mà Vĩnh Hy định tổ chức ảo thuật không phải là một sân khấu hay trung tâm thương mại, mà chính là chung cư ma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 vì nó to như con panda gấu trước. Thằng gấu đã 6 tuổi, nhưng suốt ngày không nói một câu nào, cũng không bao giờ nhìn vào mắt ai. Thằng gấu thích chạy vòng vòng quanh một cái bàn tay, hay là một chiếc ghế. Cứ thấy vật gì đặt giữa khoảng trống, là nó chạy vòng vòng quanh vật đó. Chắc nó nghĩ mình là cái cánh của chiếc quạt, cái cánh của cối xe gió, hay nó là người đẩy cái xe lúa.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 Cần phải chấm dứt bạo lực học đường. Nếu không thì đóng cửa nhà trường. Bây giờ thì trường ngón núi đang bị thanh tra. Tạm thời các em phải nghỉ ở nhà ít nhất một tuần. Thầy hiệu trưởng thở dài thông báo vậy. Còn bọng ở nhà nhưng bà Trạng vẫn phải đi làm. Sứ giả ẩm thực tức là đi bán bánh tráng trộn. Ông Trạng vẫn phải đi viết đầu thiên hạ. Tức là đi hớt tóc.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 Thằng Tuấn Anh chọc thằng Tuấn Em. Thằng Tuấn Em đỏ mặt, khống chế. Tạp bác sĩ bắt như vậy chứ bộ. Vĩnh Hy đứng quanh tay, nhìn bọn trẻ, mỉm cười. Mặc dù tin rằng ở đây không có ma, nhưng thằng Tuấn Em vẫn cảm thấy sợ. Nó đứng xác anh Vĩnh Hy. Thằng trái đá thì đưa mắt nhìn những cây bàn, với ý muốn được tót lên đó. Chợt bé bông nhìn phía trên đầu của Vịnh Hy. Làm anh tưởng có cái gì đang treo lơ lửng trên đầu mình Vĩnh Hì quay lại và ngước nhìn lên Thằng Tuấn Em thì giật mình một cái Nhưng không có gì cả Thằng Trà Đá bật cười Nhìn bé bông thì tỉnh khô như không có gì đáng cười Nhưng nó vừa thấy một vật hiển hiện Vĩnh Hì đưa bọn trẻ trèo lên sân thượng tòa nhà chung cư Lối lên đầy mạng nhện và phân dơ hôi hám Lúc này trời đang dừng chiều, gió thổi rất mạnh. thành tướng em phải đưa tay giữ vành mũ, chiếc hàng hoàng cổ bay phần vật. Anh Vĩnh Hy trái một tấm ni lông xuống nền xi măng. Mọi người ngồi vây thành một vòng tròn. Các em nghĩ sao nếu chúng ta tổ chức một buổi diễn áo thuật ngay tại chung cư này? Vĩnh Hy mở đầu câu chuyện. Trong lúc Vĩnh Hy và nhóm mắt dịch đang ngồi trên sân thượng chung cư,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 Thì tí chuột đang nằm Giang tay, giang chân ngủ ngon lành Trong một phòng của chung cư Ban ngày tí chuột ngủ Bàn đêm hắn lang thang cờ bạc Kiếm rượu uống Chính tùng xẻo cũng không bao giờ nghĩ Tí chuột sẽ mò về chung cư ma Để ẩn mình Bốn con mắt tròn xoe nhìn nhau Rời khỏi biệt thử đại bàn việc đầu tiên mà Tuyết Bang làm là đến một quán cà phê vắng vẻ, kêu một ly nước ép bưởi, rồi nhắn tin cho Vịnh Hy. Tuyết Bang nhắn tin bằng cái điện thoại cũ của mình. Cái iPhone mới toanh mà Tùng sẽ hứa làm quà tặng. Tuyết Bang đã gửi trả lại trước sự ngạc nhiên của gã. Đơn giản là tôi không thích, vậy thôi. Tuyết Bang định nói như vậy, nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Giao xài cái cổ quen rồi. Tùng Sẻo sợ Tuyết Băng đối ý không tham gia sô diễn của mình. Nhưng Tuyết Băng nói đã hứa là phải làm. Tùng Sẻo tỏ ra thích tính cách ngang tàng của cô gái này, nhưng trong bụng gã vẫn đầy cảnh giác. Nhận được tin của Tuyết Băng, Vĩnh Hy lập tức phóng xe máy tới nơi. Khi tới nơi, Vĩnh Hy thấy Tuyết Băng vẫn bình thường, như không hề xảy ra chuyện diện nghiêm trọng. Nhìn vẻ bề ngoài của tuyết băng, Vĩnh Hy như không tin vào mắt mình. Thấy Vĩnh Hy nhìn mình chăm chăm, tuyết băng tủm tỉm. Bộ mặc em dính lọ hả? Nghe giọng nói quen thuộc của tuyết băng, Vĩnh Hy thở phào nhẹ nhớ Em đó hả? Chứ mấy ngày qua em biến đâu vậy? Em ở đây chứ có biến đi đâu. Anh cứ làm như em là David Comerfield không bằng. Thôi, em đừng giỡn nữa. Anh gọi điện, nhắn tin cho em đều không được. Nhắn trên Facebook, cũng không thấy trả lời. Anh về chỗ vừa vừa gặp anh trai em, nhưng anh cũng không biết em đi đâu. Đến lượt, tuyết bằng ngạc nhiên. Ủa, bộ có chuyện gì hả anh? Sao anh đi tìm em? Lúc này, Vĩnh Hy bắt đầu bực bội. Em hỏi hay ghê ha Thì tại vì không thấy em, gọi em không được, nên anh lo có chuyện gì xảy ra. Lo em bị bắt cóc.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 Hai người lần lừa kể câu chuyện của mình về Tùng Sẻo. Ngày xong, Vĩnh Hy thở vào. Từ nãy giờ, người anh như một quả bóng, cứ căng lên, xẹp xuống liên tục. Hóa ra tay Tùng Sẻo đang quy tụ các ngôi sao ảo thuộc đường phố để làm một la show ở Crest Plaza. Tuy bằng ngược đầu xác nhận khi nghe Vĩnh Hy hỏi. Em thấy ông Tùng này rất kỳ dị, nhưng không nghĩ ổng là cái xấu xa như vậy. Hóa ra ông từng đốt gánh xíu của ba anh. Đến lực Vĩnh Hy gật đầu xác nhận khi nghe Tuyết Băng hỏi Giờ tụi mình tính sao? Em biết chỗ ở của Tùng Xẻo rồi. Ba anh có muốn báo công an không? Tuyết Băng hỏi. Vĩnh Hy lắc đầu. Ba anh nói chuyện xảy ra cũng lâu rồi ông không muốn nhớ lại quá khứ. Ông giữ oán hận vào lòng. Ông chỉ càng dặn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 Vĩnh Hy cũng đem tin tức Tùng Sẻo chuẩn bị trở lại sân khấu ảo thuật, kể cho ba mình nghe. Ông Hoàng tóc bạc vô cùng ngạc nhiên. Ông lắm bấm nói một mình. Tùng Sẻo sẽ tổ chức một live show ảo thuật. Không thể nào, không thể tin được. Be bông bất ngờ xuất chiều,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 Tí chuột thừa đang nghi với những kẻ tiểu nhân như Tùng Xéo Nhưng Tí chuột cũng thừa liều mạng vì tiền và vì rượu Gặp Tùng Xéo chưa chắc đã chết Nhưng thiếu rượu chắc chắn mình sẽ thôi Tí chuột nghĩ vậy nên quyết định tới luôn nhà Tùng Xéo Tùng Xéo đón Tí chuột với bộ mặt tươi cười Nhưng còn đại bàn thì như chỉ trực chờ mổ lòi mắt Tí chuột Điều ấy khiến Tí chuột vừa tức vừa sợ Cho đến khi Tùng Sẻo xua con đề bàn tay đi, thì Tư Chuột mới yên tâm theo chân vào phòng khách. Đại ca mời em vào nhà. Chắc là có gì cho em? Lao động hả? Tư Chuột gái đầu gái tay, thó ra sốt ruột. Tùng Sẻo vuốt chầm rau cầm, rồi bật cười ha ha. Hi hi Tư Chuột cũng cười theo, cười kiểu phụ hỏa, cười hùa như trong phim hạ sức cơm. Nhưng tùm xẻo, chợt dần cười, giọng nghĩa mai. Thôi dẹp cái chữ lao động của ông đi. Ông mà lao động chắc thiên hạ này loạn hết. Cứ thoải mái đi. Ông cứ ở đây, tôi sẽ cho ông uống rượu vô tư, được chưa? Tí chuột trởn mắt. Mấy sợi rau lưa thưa giật giật như con chuột chùa già. Uống rượu vô tư? Đại ca không giỡn để chứ. Tôi đâu có rảnh mà giỡn. Nhưng trước khi ở đây vui chơi uống rượu, tôi sẽ đưa ông đi sấm vài bộ đồ. Tùng xẻo nói chưa dứt lời, thì tí chuột dỡm quay lưng bước ra. Tùng xẻo ngạc nhiên. Ê, bà đâu vậy? Tí chuột mặc méo sệt, giọng méo xẻo. Dạ, để xin đại ca tha cho đệ. Tùng xẻo vẫn không hiểu chuyện gì. Tí chuột nói tiếp, giọng tháng thốt như sắp khóc. Bộ, đại ca tính bán để sang tàu hay sao? Tùng xẻo bật cười. <cười> ông đa nghi còn hơn tàu tháo. Làm ơn coi lại mình đi. Tướng tá như con cò ma. Lục phủ ngủ thẳng tiêu hết. Bán ông để người thả nấu cao tí hả? Tí chuột gái đầu rồm rột. Vậy chứ đại ca định làm gì đệ? Sao lại mua đồ mới cho đệ? Đợi ói âm thiệt. Lòng tốt, thường bị nghi ngờ mà.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 Nói thật với đại ca là hồi nhỏ để mấy áo thuật lắm. Kết mô đen nhất là màn nuốt kiếm. Tôi không bắt ông làm mấy màn khó đó đâu. Tùng xéo cắt ngang rồi lại nói. Ông cứ theo tôi, như một phụ tá. Tôi sai gì, làm nấy. Đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Dạ, để hiểu rồi. Nghĩa là để sẽ làm tài lọt cho đại ca. Đại ca cứ yên tâm để sẽ làm hết sức mình. Tuyệt đối không để đại ca thất vọng đâu. Giọng tí chuột đầy nịnh bỡ. Tùng xẻ hút gật gù. Bây giờ cho đến đêm diễn ảo thuật, gã phải tìm cách khống chế tí chuột, không để cho hắn lang thang ở ngoài, rách biệt. Với một ít tiền và rượu, tí chuột sẽ dễ dàng trở thành một tay sai đắc lực. Nhưng sau là xua thì sao? Trong đầu Tùng xẻ hút lé lên một âm mưu, khiến gã từ đắc ý. Lại đưa tay vuốt dầm rau đen như cục dầu hát Trong khi tùng xẻo đưa tí chuột đi sống vài bộ đồ Thì thằng Tuấn Anh bò ra sàn chế tác một tấm bản đồ mộ cổ Thằng Tuấn Em với cô Lý đi bệnh viện Thằng trà đá ở nhà canh chừng con bông Trong khi tí chuột xóa thứ đôi giày Thấy mình như con chuột đi hia Thì thằng trà đá ngồi vặn vẹo người để vẽ con đại bàng Nhưng nó vẽ mãi chẳng thành Khi nó nhớ tới cuốn dạy vẽ Từ cơ bản đến nâng cao Vẫn chưa được rin về nhà Nó chợt nhớ lời của một bài hát vui vui Hình như là bài bốn chữ lắm Yêu lắm Thương lắm Mà xa lắm Đau lắm Đã mấy cuốn sách mình thích Mình cần Mà không đủ tiền mua Thiệt là Yêu lắm Thương lắm Mà xa lắm Đau lắm Con bông đi ngang qua, thấy anh đang vẽ thì dừng lại coi. Thằng trạ mắc cỡ, lấy tay che lại. Tưởng con bông sẽ bỏ đi, nhưng không, nó ngồi xuống bàn, lấy một tờ giấy, cây bút chì, rồi bắt đầu vẽ. Thằng trạ tò mò nhìn sang. Nó tròn xoe mắt khi thấy con bông vẽ con đại bàng giống hệt, chỉ bằng vài nét phát. Xong con đại bàng, bé bông vẽ một người đàn ông, cũng chỉ...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 Cô bé bông vẽ vậy là có ý gì? Đầu phải nó vẽ khơi khơi. Thằng trà đá bóp tráng. Ê, vậy là em nói chung cư này có ma thiệt. Thằng trà đá thuốc lên. Bái bông lắc đầu. Thần trà đá ướm hỏi. Người? Ý em là người, chứ không phải ma. Bé bông gật đầu. Ê, nhưng đó là ai? Bái bông không trả lời.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 Thằng Trà đứng lên, chống nạnh, nhìn xuống hai mảnh giấy một lần nữa. Nó thật sự chưa hiểu chuyện gì, nhưng nó tin bếp ông đã ngầm đưa ra một thông điệp gì đó. Nó nghĩ nên nói chuyện này cho thằng Tuấn Anh viết. Thằng Trà Đá đứng lên đi lại chỗ cái tủ có đặt điện thoại bàn. Nó tiêu hiểu khi thấy cái hộp điện thoại bị khóa chỗ bàn phím. Ông bà Trạng thường khóa hộp điện thoại, sợ thằng Trà gọi lung tung, tốn tiền. Nếu có ai gọi tới, nó chỉ cần nhấc lên nghe thì được Nhưng không thể bấm gọi đi Thằng trợ đá muốn phóng xe tới nhà Tuấn Anh ngay lập tức Nhưng nó không thể để bé bông ở nhà một mình Lúc này bé bông lại sẽ đứng cạnh cửa sổ Ngoài đó như có một cái gì đang vẫy gọi Bé bông như quên hẳn chuyện vừa rồi Như chuyện đó không phải của mình Không liên quan gì tới mình Ê, đi uống nước trà chanh không? Vĩnh Hy hẹn gặp Tuấn Anh và trà đá tại nhà của mình. Ông Hoàng Bồ câu rất muốn gặp hai chàng trai trẻ. Đến nhà ông Hoàng, trà đá không quên mang theo hai tờ giấy mà bé bông đã vẽ. Ông bà Hoàng cùng Vĩnh Hy đón tiếp trà đá và Tuấn Anh một cách niềm nở, chú đáo. Bà Hoàng nấu chè hạt sen và bánh chuối.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 Anh có cần tụi em theo dõi ông Tùng Xéo không? Chà đã hỏi. Ông Hoàng xua tay. Trả lời thầy Vĩnh Hy. Không cần theo dõi đâu cháu. Nguy hiểm lắm. Bác nhớ hồi nhỏ, mỗi khi đi qua một nghỉ địa và ban thêm, mà bác thường dặn, con đừng sợ, cứ đi, vừa đi vừa nói. Mình làm, mình ăn, họ làm, họ ăn. Nghĩa là việc ai nế làm, cháu ạ? Tùng xẻo cứ làm việc ma của hắn Còn mình cứ làm việc của người mình Bác chỉ lo Là mình có tổ chức chương trình thành công hay không mà thôi Vịnh Hy nói Giọng quá quyết còn nghĩ Nếu ba xuất hiện trở lại Thì chương trình chắc chắn sẽ thành công Xuất hiện trở lại vào lúc này ư Như vậy Tùng xẻo sẽ nghĩ ba Đang cạnh tranh tên tuổi với hắn Ông Hoàng lắc đầu Bà Hoàng từ nãy giờ im lặng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 thì ba vẫn tin ở con và các bạn nhỏ. Ba nghĩ ba sẽ đứng phía sau cánh gà, trong vai trò tư vấn thì tốt hơn. Nghe ông Hoàng nói vậy, Vĩnh Hy biết rằng nếu như ba có đồng ý trở lại, thì cũng không phải là lúc này. Như vậy là sự ảo thuật của Tùng Sẻo sẽ diễn ra trước. Nếu như Sô diễn thành công một cách vang dội, thì đường trở lại ảo thuật của cha mình chắc chắn sẽ khó khăn hơn.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 Tùng Sẻo đã thay đổi kế hoạch. Tùng Sẻo một mặt đưa tí chuột về ở hẳn với mình đi dễ bề khống chế. Mặt khác cho cô gái Mát Nhật lên vai trò phụ tá. Mát Nhật vốn là cô gái xuất thân từ cô nhi viện, kiếm sống bằng nghề ảo thuật muối lửa tại các thuyền nhà hàng, quán nhậu. Mát Nhật rất muốn trở thành một ảo thuật gia chuyên nghiệp, biểu diễn ở các sân khấu, nhưng chưa có cơ hội.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 Mọi việc diễn ra bình thường, vui vẻ. Cho đến lúc ra ngoài cổng, chợt có một gã thanh niên xứng lại chỗ mẹ con thằng Tuấn Em. Gã nhận ra thằng Tuấn Em bị những vết sẹo ở cổ, nên cố tình dựt cái mũ của nó ra, treo chọc. Ê, thằng mặt cháy, mà bày đặt đội mũ bolit hả mày? Cô Lý vội hấp tay gã thanh niên kia ra, nhưng cái mũ lưỡi trai của thằng Tuấn Em đã văng xuống đất. trong phút chốc, Tuấn Em thấy như có luồng ánh sáng rọi thẳng vào mặt nó. Gã thành hiền như một gã điên, chỉ tay vào mặt nó cười canh khách. Mọi người không biết chuyện gì, bóng sấm vây quanh. Thằng Tuấn Em lưu lại, rồi vùng chạy ngược trở vào bệnh viện. Cô Lý nhặt chiếc mũ của thằng Tuấn Em lên, rồi đuổi theo. Vừa chạy, cô vừa kêu. Tuấn Em! Tuấn Em! Nhưng thằng Tuấn Em làm như không nghe thấy, nó chạy rất nhanh. Luồn lách giữa dòng người Hoặc vào những hành lang Nó cứ chạy Không phải nó sợ gã thanh niên điên khùng kia Mà nó muốn chạy trốn đám đông Chạy trốn một cái gì vô hình Hồi ở quê Mỗi khi có chuyện gì buồn Nó thường chạy ra khu đất hoang Chưa mình vào một bụi lau Hay thoát lên một ngọn cây Cũng có khi nó lang thang ngồi bẻ biển Nhưng thường thì khi buồn Nó chỉ muốn ngồi yên một chỗ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 Thằng Tuấn Em bị một chú bảo vệ tho lớn, thợt cổ, nhấc bỏng lên. Sau khi nhấc bỏng thành Tuấn Em lên, chú nhẹ nhàng đặt nó xuống, rồi vừa thở, vừa hỏi. Đây là bệnh viện, chứ có phải sơn vận động đâu. Làm gì mà chạy dữ vậy cô? Thành Tuấn Em không thích ai kêu nó bằng cô. Nó tức giận, muốn trả miếng lại chú bảo vệ. Nhưng lúc này, nó quá mệt. Hai bàn chân rã rời. Đậu gối muốn khủy xuống Cuối cùng nó ngồi bệ xuống hành lang Lưng dựa vào tường Chú bảo vệ to béo vẫn đứng khoanh tay cạnh nó Lúc đó tặng tuân em vẫn chưa nghĩ Là nó đã thức lạc mẹ nó Nhiều bao lần chạy đi khác Nó nghĩ mình sẽ quay về chỗ cũ một cách dễ dàng Nó quên mất mình đang ở bệnh viện Lúc này cô Lý đang hết hải tìm nó Theo như chị thấy thì Tùng xẻo ở một mình, không có người thân. Vậy người này chắc là một cộng sự của ông ấy. Tuyết Băng nói sau khi nhìn kỹ vào hai bức tranh của bé Phong. Em cũng nghĩ như vậy, Tuấn Anh nói. Chỉ có nghĩ là ông Tùng tổ chức xô diễn để lấy lại tên tuổi của mình không? Trà Đá đặt câu hỏi. Lần nào nhìn Tuyết Băng, nó cũng thấy chị ấy quá đẹp. Tuyết Băng chào mẹ trông càng đẹp lung linh. Đó cũng là điều mà chị đang nghĩ. Ông Tùng không phải là người yêu ảo thuật như chú Hoàng Bồ Câu. Ông lấy lại tên túi để làm gì? Khi không muốn theo đuổi ảo thuật. Chỉ có thể là ông ấy thực hiện sô diễn này để làm kỷ niệm. Ông ta có diễn với con đại vàng không? Thằng trà đá đột nhiên hỏi. Chị cũng không biết, Tùng Sẻo có nhiều trò lắm. Nhưng ông ta không bao giờ bật mí hết. Trước băng trả lời. Theo em, chỉ không nên tham gia sô diễn của Tùng Sẻo nữa. Thằng Tuấn Anh đột nhiên đề nghị. Vì sao? Tuyết băng hỏi. Vì chúng ta không nên làm việc cho người xấu. Chúng ta là những nhà ảo thuật chân chính. Tuấn Anh nói, giọng đề nghiêm trang. Cô Lý vừa chạy vừa kêu tên thằng Tuấn Em. Giọng cô lạc đi giữa các hành lang, chìm vào tiếng ồn ào. Chú bảo vệ vẫn đứng khoanh tay. Canh chừng thằng Tuấn Em, chú hỏi Chó tên gì? Chó vào bệnh viện một mình hay với ai? Thằng Tuấn Em không trả lời, mặt nó cứ gầm xuống Nó ướt lúc này có cái mũ hoặc cái mặt nạ Thằng Tuấn Em cũng thò tay vào túi quần, bàn tay nó khẽ chạm vào cái dạng ná Khi thằng Tuấn Em vừa rút cái dạng ná ra khỏi túi quần Thì cô Lý bất ngờ xuất hiện Cô Lý nhận ra thằng Tuấn Em, liền gọi to. Tuấn Em, má đây! Nghe tiếng má gọi, Tuấn Em giật mình hóa lại, rồi nó òa lên khóc. Cô Lý ôm chầm lấy con, chưa bà vệ nhìn thấy. Liền bỏ đi. Cô Lý lấy cái mũ đổi cho Tuấn Em. Con làm má hết hồn hết vía. Thôi về đi con. Thằng Tuấn Em vừa đi vừa thúc ít. Con ghét bệnh viện, con không vô đây nữa đâu. Còn muốn về quê.